Xin chào tất cả các bạn chồng các bạn đã quay trở lại với Giang Speed Radio Và chúng ta cùng đến với những chương tiếp theo Của cuốn 19 năm ưu sát của tác giả Nada Chúng ta cũng đã đi được khoảng một nửa cái cuốn sách này rồi Nhưng mà cái cuốn này mình thấy có hai tập lận Thì không biết là cái cô lưu nhữ này, cô điều tra cái vụ án này Làm gì mà lâu thế ha Phải sang đến tận cái quyền thứ hai. Nhưng mà mình nghĩ lại thì cũng đúng rồi bởi vì Mình thấy là cái cô lưu nhú này kiểu khá là nhu nhược ấy. Đôi khi mình khá là thấy khó chịu về cái... Cái tính cách của cái cô, này, cô này. Kiểu làm gì cũng không dứt khoát ấy. Xong rồi... Phải nhờ đến người khác... Làm thay ở những cái việc của cô ấy, ấy Đó. Thì không biết là sau này cái... Sự phát triển, cái tính cách của cô đấy sẽ như thế nào ha. Ok, thì chúng ta cùng bắt đầu ngay thôi. Bốn. Trên đường về...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 Cô đột nhiên nghĩ ra, nhất định sẽ nói cho Phì Trí Cương, anh là chỗ dựa duy nhất của cô lúc này. Sau khi nói rồi thì sao nhỉ? Nếu như hùng thủ muốn Phì Trí Cương biết đến những chuyện này, muốn Phì Trí Cương đọc những bức thư này, vậy thì Phì Trí Cương sẽ có phản ứng gì, sẽ làm gì? Quả phức tạp, hoàn toàn không nghĩ tiếp được. Phì Trí Cương hỏi, Em đi ra ngoài à? Liệu như ư một tiếng, cũng chẳng nói là đi đâu phí Trị Cương cảm thấy Điệu Như có tâm sự Thế nhưng anh đã đứng ba ca phẫu thuật Trong vòng 2 ngày rồi Lúc này thật sự chẳng còn sức Để tìm hiểu vợ mình đang buồn bực chuyện gì Tắm rửa xong là anh ngay lên giường ngủ Lúc tỉnh lại Thì đã là 10 giờ 30 tối Điệu Như ngủ kế bên Phòng khách đang mật đèn nhỏ phí Trị Cương cả giận ngồi dậy Đi ra khỏi phòng ngủ Kế bên bán ăn đã được kéo ra Anh ngồi xuống, mở lồng bàn Bên dưới là ba món ăn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 Anh ngồi ăn chậm ra hết 20 phút, rửa chén đũa rồi quay về phòng, ngồi trước máy tính bấm nút nguồn. Tiếng rè rè của quạt và ổ cứng dần vang lên. Phi chỉ cương nghe thấy một âm thanh khác, quay đầu lại thì liệu nhứ đã nhủm dậy. Đánh thức em mất rồi. Không có, em chưa ngủ. Phi chỉ cương thấy liệu nhứ chỉ ngồi đó nhìn mình, trong bóng tối anh không thấy rõ về mặt vợ mình ra sao, bèn hỏi cô có chuyện gì xảy ra. Nếu như bước xuống giường... bật đèn phòng lên... Anh còn nhớ Văn Tù Quyên không? Thì chị Cương xoay người lại... Ngồi quay lưng với máy tính... Đương nhiên là anh nhớ... Anh nói... Cậu ấy để lại cho em một món đồ... Đó là một cây tiêu... Lúc còn sống cậu ấy hai tuổi nó lắm... Em vẫn luôn không dám mở ra xem... Sáng nay thì em đã xem rồi... Phát hiện bên trong ống tiêu dầu thứ này... Nếu như kéo ốc tù đầu tiên ở đầu giường... Lấy những bức thư đó ra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 Tác giả muốn mình nghĩ là kiểu Mình nghi ngờ luôn cái ông Phi Trí Cương này nhỉ Kiểu tiêu, Kiểu như này có khác gì Tiêu hủy luôn bằng chứng nữa đúng không Nhưng mà có thể là cũng tác giả chỉ gãi bẫy Để chúng ta Để lạch lạc hướng chúng ta thôi đúng không Mà cái cô liệu như này không biết là mấy bức mấy, mấy thư này Có phải bức thư gốc không Mà để cho đốt luôn bằng chứng đi rồi thì đi điều tra gì nữa Và kiểu đã lên quyết tâm Điều tra lại rồi thì lại còn Để đốt luôn bằng chứng thì không biết là sau này Cô liệu như này còn như nào nữa OK, đừng chúng ta cùng tiếp tục. Năm. Liệu Nhi bắt đầu đọc tiểu thuyết trinh thám, một ngày hai quyển, một tuần 14 bốn quyển, đọc như đến nỗi buồn nôn. Cô đang xem cách điều tra trong tiểu thuyết, nhìn họ dần bóc vỏ kén ra, tóm được hung thủ. Trong những cuốn tiểu thuyết đó, dù là vụ án ly kỳ đến mấy, thì cuối cùng chân tướng vẫn sẽ được sáng tỏ. Thế nhưng Liệu Nhi càng đọc càng chán nản. Cô nhận ra nếu mình là nhân vật trong sách thì sẽ ra bất lực. Cô đặt mình vào trong chuyện, và như mình thật sự là tám tử đa mặc áo khoác, ngậm điếu thuốc số điện một cách phong trần, thế nhưng cô không thấy được bất kỳ manh mối nào cho đến khi chân tướng tiết tiết lộ, thì cô lật bề trước xem mới thấy, hòa ra manh mối đã được bày ra ngay trước mắt từ lâu rồi. Từ quyển đầu tới quyển thứ 14, cô hoàn toàn không có chút tiến triển gì. xương mù toan ra, giữ hàng chữ về lấy cô, có dùng tay khu đi cũng chẳng ăn thua.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 thì phải ngâm trong bát nước. Những chi tiết rời rạc như vậy hoàn toàn có thể phác họa ra với cảnh gia đình, thâm căn cô đế của cô ấy. Bàn Tục Quyên thường hay đi thử nghiệm thuốc để kiếm tiền, nhưng lại nói với lữ như rằng mình tài trợ cho hai đứa trẻ nghèo ở vùng núi Kì Châu được đi học. Tính ra thì khoản tiền đó tương đương với thu nhập từ việc thử thuốc. Văn Tục Quyên còn nói, kỳ nghỉ hè mấy năm nay cô ấy phải tài trợ cho vài đứa bé đến tượng hải du lịch.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 Hòm thư đầu tiên mà hai kẻ giết người sử dụng, dựa vào những gì trong thư miêu tả thì Quách Khái tìm được nó mà chẳng mất nhiều công sức. Đương nhiên là đã quá 9 năm rồi, anh chẳng thể tìm được viết tích gì trong lỗ hỏng đó nữa. Lỗ hổng đó không thể tính là một manh mối, chỉ là một minh chính mà thôi, nhưng dì quản lý ký túc xá ở cùng tòa nhà đã cung cấp một thông tin rất kỳ lạ, cũng không biết Quách Khái đã gợi chuyện với gì ta thế nào.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 và với bóng tối, chuyện này không được tốt lành cho lắm, hơn nửa hai ngày sau thì Văn Tử Quyên gặp chuyện, cho nên mỗi khi gì ta nhớ lại đều không khỏi nghi ngờ rằng không biết Văn Tử Quyên mình gặp hôm đó có phải Văn Tử Quyên thật không, hay là một linh hồn đã lìa khỏi xác làm trước lễ truy điệu cho mình. Liêu Nhị đương nhiên chẳng phân tích được những thông tin nằm sau chuyện này, chỉ biết lắng nghe nghe khách khái kể lại mọi chi tiết trong khoảng thời gian đó, rõ ràng cô đã sống ở đó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 Có khả năng nhất là bệnh thần kinh, hoặc là bệnh ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch. Tôi nói nếu bị trúng độc, thì có những khả năng nào? Anh ấy nói trước tiên phải nghĩ đến việc nhiễm độc kim loại nặng, ví dụ như trì, thủy ngân, thạch tín. tôi như gật đầu, sau đó nhận ra những điều khách khai nói, thật ra đều là kiến thức vổ tông. Anh không nói thì cô cũng nên phản đặt ra được. Chỉ là những kiến thức quen thuộc này lâu không sử dụng đã trở nên quen gì cắn cúi.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 Hệ tư hoạch trong tuần không mất quá nhiều thời gian của cái khái. Anh thấy sắc mặt của Liễu Như còn tiêu tụy hơn tuần trước nên cũng không muốn tiếp tục lâu hơn. Anh nghĩ nếu Liễu Như cũng chẳng thể giúp được nhiều trong quá trình suy luận, nói nhiều quá chỉ làm cô mệt mỏi hơn, cho nên chỉ cần trình bày rõ tiến độ là được. Ngược lại, anh lại muốn nói với Liễu Như về việc khác, nói chuyện phải mấy hồi nhưng lại cảm thấy không tốt lắm, cô không tiện, buổi đã là người dưng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 có khả năng quách khái dần nhận ra sau 9 năm nếu không thể làm kiểm tra cho cốt chỉ dựa vào triệu dự chứng thì không tiền nào tìm ra chính xác loại độc đó quay khái còn làm một chuyện khi lưỡng như phải than thưởng bởi vì trong thư có nhắc đến tên của những cuốn tiểu thuyết như hồng lâu mộng tiêu ngạ răng hồ đau đỉnh ký anh đã thiết kế một bảng khảo sát thuê vài sinh viên làm khảo sát tình hình đọc sách của những người trẻ tài giỏi đương nhiên là chỉ khảo sát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 Haley chỉ đọc tiếng ngã răng hồ, tất cả phái nữ đều đã đọc không Lâm mông phái nam chỉ có mũi cứu nguyên đọc. Cũng bởi vì những bộ thể thuyết này quá đối phi biến nên chẳng thể sàng lọc giống thủ được. Lưu như càng cả ngày cảm thấy cách khái đất tài giỏi, bản thân anh thì không như vậy. Trên thực tế, anh cảm thấy mình như đã chậm chạp hơn hồi đội dinh khám rất nhiều. Những thứ gọi là nét chữ, ghi chép tri liệu, bối cảnh đọc sách đều là những chứng cứ gián tiếp